Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 68, 68 cốc trà xanh, buổi sáng, bên ngoài phong tốc tốc rung động, lá rụng từ cành cuốn tuyền rơi xuống, đầy đất cành khô lá héo úa, tiểu lục tại sân cô cô kêu, kêu hai tiếng xuống cái trứng đi ra, đông tuyết lục tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng lười biến dũi eo, sau đó dậy sớm cơm, từ ổ chăn đi ra, nàng run run, sau đó lại hát hơi một cái, đem trên giường tiểu đoàn tử đánh thức. Đông Miên Miên trưởng mật mi mắt chớp chớp, từ trong ổ chăn lộ ra ngủ được hồng phát phát gương mặt. Tỷ tỷ, muốn rời giường sao? Đông Tuyết Lục xoa xoa đầu của nàng dưa, còn có thể ngủ một hồi. Tỷ tỷ đợi lát nữa lại đến gọi ngươi. Đông Miên Miên miệng chát miệng hai lần, đô lẫm bẩm đạo, Tỷ tỷ, Miên Miên vừa rồi nhìn thấy Tiểu Cửu, nhìn thấy, hẳn là mơ thấy đi. Đông Tuyết Lục một bên mặc quần áo vừa nói, Tiểu Cửu nói với ngươi cái gì? Tiểu cửu nói muốn cho Miên Miên làm tức phụ, Miên Miên cử tuyệt hắn. Phúc phúc. Đồng Tuyết Lục nghe vậy nhịn cười không được. Ngươi vì sao muốn cử tuyệt Tiểu cửu? Tiểu cửu không phải trưởng rất đẹp mắt không? Làm tức phụ nhiều tốt. Tiếng nói rơi. Tiểu Đoàn Tử không đáp lại, đã nhắm mắt lại lại ngủ. Đồng Tuyết Lục cho nàng đắp chăn xong, xoay người ra ngoài làm điểm tâm. Vừa mở ra cửa phòng, gió thu thổi qua đến, nàng lại nhịn không được run run. Thật lạnh a. Bất quá lạnh hơn chút tốt, như vậy nàng kế tiếp hạng mục đẩy ra mới có thị trường, đông gia Minh bên này đã thức dậy, giống như bình thường, hắn đem cháo nấu xong sau liền đi thư phòng chuẩn bị bài công khóa, so với đông gia tính đến, hắn thật là lại tự hạn chế lại chăm chỉ, đông tuyết lục đi nhặt tiểu lục hạ trứng gà, tiểu lục nhìn đến nàng cô cô gọi, phản phất tại tranh công nói ngươi xem ta lại đẻ trứng, đông tuyết lục, biết, đợi lát nữa chuẩn bị cho ngươi ăn ngon lại đây. Sau lương diễn tin cổ tử bánh trung thu nghe được ăn, so tiểu lục còn hương phấn, gọi tới gọi lui, đem tiểu lục sợ tới mức khanh khách gọi, đông tuyết lục cầm trứng gà đi làm mấy cái trứng chiên, lại xào cái rau xanh, cũng tính có mặn có chay. Sau khi cơm nước xong, nàng đêm còn ngủ không đủ đông miên miên đưa đi ngụy gia, thuận tiện đem tháng này tiền cơm cho, thẩm uyển dung một trận lãi nhảy sau mới đem tiền nhận lấy, đi đến khách sạn, mạnh thanh thanh vài người đã đến. Mấy người không biết đang nói cái gì, Quách Xuân Ngọc cười đến đầy mặt đỏ bừng, thanh âm lại sáng lại đại, rất xa đều có thể nghe được nàng tiếng cười. Quách Xuân Ngọc nhìn đến đông tuyết lục, cười treo gẹo nói, đông quản lý ngươi đã tới, chúng ta ở trước cửa ăn một hồi lâu gió tây bắt đầu, đông tuyết lục cười mà không nói, nàng cảm thấy hiện tại loại trạng thái này liền rất tốt, không cần giống trước như vậy thứ nhất là nhìn thấy đàm tiểu yến kia trương mặt chữ điền. Còn muốn thường thường bị âm dương quái khí một trận, mở cửa đi vào, thừa dịp không quét tước trước, đông tuyết lục cho bọn hắn cho cái hội, từ hôm nay trở đi chúng ta muốn chuẩn bị tác chiến, ta tính toán tại trong vòng nửa tháng đem chúng ta khách sạn kinh doanh ngạch khôi phục lại như trước trình độ, quét xuân ngọc, đông quản lý, chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì, đông tuyết lục hạnh con mắt đi trên người bọn họ nhìn lướt qua, từng chữ một nói ra, làm lỗ cây, lỗ cây. Mạnh Thanh Thanh bả người trong mắt lóe ra mê màng, đồng tuyết lục phổ cập khoa học đạo, lẩu cây chính là đem thịt cùng đồ ăn xuyên đến xiên tre thượng, cùng nhau phóng tới tương liêu canh đi nấu chín ăn pháp. Thanh Thanh, ta nhường ngươi mang đến đồ vật mang tới chưa, Mạnh Thanh Thanh liền vội vàng gật đầu, đem một túi to xiên tre lấy ra, ta phụ thân nói hiện tại liền như thế nhiều, hai ngày nữa lại lấy tới một đám, quét xuân ngọc cùng quét vệ bình hai người góp đi lên. Đầy mặt tò mò nhìn trong gói to xiên tre, Đông Tuyết Lục đem xiên tre lấy ra kiểm tra, sau đó hài lòng gật gật đầu. Xiên tre lớn nhỏ làm được rất đều đều, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hoàn toàn không sợ ăn thời điểm hội các thương miệng. Hiện tại thủ nghệ nhân thật là không dậy, ngày đó theo thương nghiệp bộ họp trở về, nàng liền nghĩ đến dùng lẩu cây phương pháp này. Trước nàng cũng nghĩ tới dùng nồi lẩu, bất quá rất nhanh nàng liền phủ định định cái kia ý nghĩ, bởi vì nồi lẩu quá phí nồi. Hiện tại khách sạn cũng chỉ có mấy cái nồi, cho nên làm nồi lẩu không thực tế, nhưng làm lẩu cây liền đơn giản nhiều, chỉ cần phối liệu cùng gia vị làm tốt, là có thể đem đồ vật làm được ăn rất ngon, hơn nữa hoàn toàn không chiếm dùng công cụ cùng địa phương. Bởi vậy ngày đó trở lại khách sạn, nàng liền hỏi Mạnh Thanh Thanh nàng phụ thân có thể hay không làm xiên tre, trước nàng nghe Mạnh Thanh Thanh nói qua, nói nàng phụ thân có thể sử dụng cây trúc làm các loại nội thức. Đội sản xuất người rất nhiều người đều xin nhờ hắn sinh hoạt, lúc ấy Mạnh Thanh Thanh vừa nghe liền gật đầu, làm xiên tre so với làm nội thất đến rất đơn giản, đồng tuyết lục, rất tốt, Ngươi trở về liền cùng ngươi phụ thân nói dựa theo cái dạng này làm tiếp một đám đi ra, cái này thuộc về bình thường mua, lấy quốc doanh khách sạn danh nghĩa hướng bọn họ đội sản xuất mua, bởi vậy không cần lo lắng sẽ bị người cử báo lén làm giao dịch, Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng sáng, liên tục gật đầu, tốt. Ta trở về liền cùng ta phụ thân nói, nàng lần trước bởi vì cự tuyệt lưu đông xương sự tình, làm hại nàng mẹ bị bắt vào trong tù đóng thật nhiều ngày, lại bởi vì không có lưu đông xương người con rể tương lai này, nàng tiểu ca công tác cũng không thể chuyển chính, gia gia nàng bởi vậy đối với nàng ý kiến rất lớn, hiện tại quốc doanh khách sạn cùng hắn phụ thân mua xiên tre, như vậy cũng xem như vì trong nhà sáng tạo thu vào, cứ như vậy, gia gia hẳn là liền sẽ không lại nhìn ánh mắt của nàng không phải đôi mắt mũi không phải lỗ mũi đi. Đông Tuyết Lục đem xiên Tre thả về đạo, Ta hiện tại muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn, đồ vật có chút. Tiểu Quách ngươi theo ta cùng đi sách này nọ đi. Quách Vệ Bình liền vội vàng gật đầu. Quách Xuân Ngọc cùng Mạnh Thanh Thanh hai người cũng không cảm thấy không công bằng. Chờ Đông Tuyết Lục đi sau, hai người bắt đầu làm việc quét Tước vệ sinh. Đông Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi trước cung Tiêu Xã. Đi đến cung Tiêu Xã, bán thịt hai cái công nhân viên chức nhìn đến Đông Tuyết Lục. Trên mặt không có một chút biểu tình, đông tuyết lục cũng không thèm để ý, đi tới nói, võ sư phó, chúng ta khách sạn thịt chuẩn bị xong chưa, quốc doanh khách sạn cùng cung tiêu xã vẫn luôn có hợp tác quan hệ, quốc doanh khách sạn có ưu tiên mua quyền lợi, võ sư phó cầm hướng bên trong đầu bàn dương lên đạo, đều ở nơi đó, đông tuyết lục nhìn sang, chỉ thấy trên bàn phóng mấy khối xương heo đầu cùng một khối nhỏ thịt, hơn nữa kia thịt vừa thấy liền vừa vừa kém nhất thịt heo, quách vệ bình thấy thế. Mặt tăng được đỏ bừng, trên mặt viết một hàng chữ, quả thực khinh người quá đáng, võ sư phó cùng mặt khác công nhân viên chức dùng khóe mắt liếc qua nhìn đông tuyết lục, đáy mắt tràn đầy treo tức ý cười, đông tuyết lục mi mắt chấp chết, trên mặt không có một ti nộ khí, xoay người nói, võ sư phó, ta có chuyện tình muốn xin nhờ người, võ sư phó nhìn nàng không sinh khí, ngưng một chút nói, sự tình gì, ta được trước đó nói với người tốt, người nếu là muốn tốt thịt ta cũng không biện pháp, chúng ta cung tiêu xã cũng không phải chỉ có người một cái khách sạn lại đây chọn mua, trừ đông tuyết lục thủ hạ nhà này khách sạn, phụ cận còn có một nhà quốc doanh khách sạn là ở nơi này cung tiêu xã mua thịt heo, trước lưu đông xương tại thời điểm, hai nhà bất phân thắng bại, hiện tại lưu đông xương lưu lại một cái cục diện rối rắm, khách sạn thanh danh hư thúi, thêm gần nhất lại không có sinh ý, cho nên cung tiêu xã đem tốt thịt đều để lại cho mặt khác một nhà quốc doanh khách sạn. Đông tuyết lục trên mặt tươi cười không thay đổi, ta muốn nói không phải thịt heo sự tình, ta nghe nói võ sư phó làm nghề này đã nhanh 20 năm, là giết heo giới người nổi bật, cho nên ta nghĩ phỏng vấn võ sư phó, sau đó đem võ sư phó gian khổ câu chuyện viết thành văn chương dán tại chúng ta trong khách sạn mặt, giống võ sư phó như vậy tiên tiến một đường công nhân, đi qua khẳng định có rất nhiều gian khó khổ lại vĩ đại câu chuyện, nếu như có thể nhường càng nhiều người biết võ sư phó câu chuyện. Như vậy liền có thể khích lệ những người khác, nhưng mọi người cùng nhau học tập võ sư phó ngày chịu khổ tinh thần, cùng nhau vì tổ quốc kiến trúc sự nghiệp góp một viên gạch, võ sư phó một cái hơn 1 mét 8 đại lão gia nhóm, nghe nói như thế sau đôi mắt lập tức đỏ thành con thỏ, lúc này hắn trong lòng cái kia kích tình sụp sôi, mũi cái kia chua xót, hắn có đầy bụng lời nói muốn nói, làm hắn một hàng này, tất cả mọi người cho rằng bọn họ rất quan vinh xinh đẹp. Muốn ăn bao nhiêu thịt liền ăn bao nhiêu thịt, nhưng hắn mẹ ai nhìn đến bọn họ vất vả đâu, bọn họ ba bốn điểm liền muốn đi giết heo tràn giết heo, giết xong heo sau lại được đuổi tới cung tiêu xã bán thịt, giết heo không chỉ có là cái kỹ thuật sống, càng là cái việc tốn sức, giết xong heo sau bọn họ liền mệt đến không nghĩ động, đặc biệt vài năm nay hắn niên kỹ càng lúc càng lớn, hắn lo lắng cho mình tiếp qua mấy năm không thể giết động, nhưng hiện tại rốt cuộc có người lý giải hắn vất vả. Hắn có thể không cảm động sao, võ sư phó đem nước mắt bức trở về, ho khang một tiếng nói, đông quản lý, người nói chuyện này là thật sự, đông tuyết lục gật đầu, đương nhiên là thật sự, quay đầu ta còn muốn làm thành một cái hệ liệt, chuyên môn phỏng vấn giống võ sư phó người như vậy tiên tiến công nhân, không tiên tiến ta tuyệt đối sẽ không phỏng vấn, võ sư phó càng thêm kích động, khi đông quản lý khi nào muốn phỏng vấn, ta trên người bây giờ có chút dơ bẩn. Muốn không đợi ta trở về đổi cái quần áo lại đến, Đông tuyết lục khoát tay, võ sư phó không nóng nảy, ta còn muốn đi mua những thứ đồ khác, hôm nay ta cũng tương đối bận biểu, ngày mai đi, chiều nay ta lại đến, nói nàng xoay người liền muốn đi sách trên bàn những kia thịt, võ sư phó một cái nhanh chân chạy tới, ngăn cản nàng đạo, Đông quản lý, này đó thịt nghĩ sai rồi, đây là cho những người khác, của ngươi ta còn chưa làm đâu, Đông tuyết lục cười nói, nguyên lai like là như vậy. Vậy làm phiền võ sư phó cho ta một ít đại xương cốt, còn có gan heo heo chờ heo tạp, thịt ba chỉ cùng lý tích kỳ bộ phận thịt nạc đều muốn một chút, lượng không cần quá nhiều, võ sư phó liên tục ứng tốt, hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn, đem vốn muốn lưu cho mặt khác khách sạn thịt toàn bộ cho đông tuyết lục, hơn nữa toàn bộ là tốt nhất bộ vị, đông tuyết lục cho tiền cùng phiếu muốn đi, mặt khác công nhân viên chức tiểu tôn mau đi lại đây nịnh nọt cười nói, đông quản lý, Ta cũng có rất nhiều gian khổ câu chuyện có thể nói, lời còn chưa nói hết liền bị võ sư phó cắt đức, ngươi giết heo vẫn chưa tới 10 năm, ngươi có chó má gian khổ câu chuyện à, thật là chuyện cười, chỉ có gian khổ nhất tiên tiến nhất công nhân mới có tư cách bị phỏng vấn, tỷ như hắn, tiểu tôn người này đến xem náo nhiệt gì, nếu là bọn họ câu chuyện đặt ở cùng nhau, đây chẳng phải là kéo xuống hắn trình độ, đông tuyết lục cười nói, lần sau đi, lần này cần phỏng vấn. Một cái nghề nghiệp có một cái nhân vật đại biểu là được rồi, một cái nghề nghiệp một cái nhân vật đại biểu, võ sư phó nghe nói như thế, lập tức càng thêm đắc ý cùng tự tin, bộ ngực cử đứng lên, giống chỉ thường thắng gà trống, tiểu tôn nghe vậy, tiếc núi nói, khi đông quản lý về sau lại nghĩ phỏng vấn lời nói, nhất định phải nghĩ đến ta, đông tuyết lục vội vàng tỏ vẻ nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ hắn, tiểu tôn trên mặt lúc này mới cười ra một đóa hoa, từ cung tiêu xã đi ra. Quách vệ bình sách thịt heo, hai mắt vẫn là đâm đâm, Đông quản lý đây cũng quá lợi hại a. hắn trước kia cũng cùng Lưu Đông Sương lại đây mua, chính là Lưu Đông Sương nhìn đến hai cái bán thịt sư phụ đều muốn lấy lòng bọn họ, nhưng cho dù là như vậy, khách sạn có đôi khi cũng không thể lấy đến tốt nhất thịt, được Đông quản lý nói hai ba câu, liền nhường hai cái bán thịt sư phó tự nguyện đem tốt nhất thịt cho bọn hắn khách sạn, quá ngư, Đông tuyết lục không để ý quách vệ bình kính nghệ ánh mắt mang theo hắn đi đồ ăn đứng mua đồ ăn, nàng như pháp bào chế một trận, đem đồ ăn đứng chu giám đốc cũng cho thu phục, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, trở lại khách sạn, nàng bắt đầu chế tác lỗ cây, hôm nay là ngày thứ nhất, nàng chỉ làm tiểu trọng lượng liền tốt rồi, vừa đến đây là cái mới phát đồ ăn, thứ hai đại gia hiện tại còn chưa có lần nữa tiếp thu khách sạn, cho nên tới đây người cũng sẽ không quá nhiều. Đông tuyết lục nhường mạnh thanh thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người cùng nhau tiến vào hỗ trợ rửa rau, sau đó đại tỷ cùng nhau đem rau dưa cùng thịt cùng nhau xuyên đến phiên tre đi lên, nàng chuẩn bị có đậu phụ tẩm dầu, các loại nấm, hát một tai cùng gan heo chờ heo tạp, cùng với rau dưa, đến tiếp sau đợi mọi người tiếp thu, nàng lại gia nhập mặt khác thịt hoàng cá viên chờ đồ vật, làm tốt này đó sau, Đông tuyết lục bắt đầu chế biến lẩu cây cần đỏ canh. Một bước này nàng liền không khiến những người khác hỗ trợ, lẩu cây kỳ thật không có gì kỹ thuật có thể nói, duy nhất bí quyết là ở phối liệu thượng, tuy rằng nàng cảm thấy quách vệ bình vài người nhân phẩm cũng không tệ lắm, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không, vì để tránh cho phiền toái, nàng tạm thời không có ý định làm cho bọn họ biết, làm đỏ canh phối liệu rất nhiều, có chút cung tiêu xã không mua được, nàng sớm nhường cách vách ngụy quốc chí hỗ trợ, ngụy quốc chí có bằng hữu trong nhà trước kia là lão Trung Y. Tuy rằng hiện tại không giúp người khám bệnh, nhưng trong nhà còn chuẩn bị các loại trung thảo dược. Đông tuyết lục liền thông qua Ngụy Quốc Chí cùng bọn họ lén mua không ít trung thảo dược nguyên liệu nấu ăn, tỷ như sa nhân cùng cây quấy chờ. Đợi mọi người sau khi ăn cơm trưa xong, đông tuyết lục nhường quách vệ bình mấy người hỗ trợ đem bếp lò cùng môi chờ đồ vật chuyển đến cửa phía ngoài khẩu đi. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, đông tuyết lục bắt đầu nấu lẩu cây, nồi lớn đặt ở trên bếp lò. Nấu thời điểm từng cổ mùi hương không ngừng bay ra, mùi vị đó lại bá đạo lại câu người, làm đi ngang qua người đi đường nhịn không được nuốt nước miếng, này khách sạn tại nấu thứ gì, như thế nào nghe thơm như vậy, ngươi nhìn trên mặt bàn từng chuỗi, như thế nào như vậy kỳ quái, ta trước kia đều không xem qua loại này ăn pháp, ta cũng là, bất quá lại hương cũng không thể đi vào, ăn ít một ngụm mới có thể bảo mệnh a. giống như vậy lời nói thường thường bay vào trong lỗ tai. Mạnh Thanh Thanh vài người thấy thế gấp đến độ không được, hận không thể đi lên giải thích, Đông Tuyết Lục sắc mặt thẳng nhiên, như cũ không nóng nảy, loại tình huống này là bình thường, mấy ngày nữa liền tốt rồi. Một lát sau, có ngũ lục chiếc xe đạp cùng nhau tại trước cửa khách sạn ngừng lại, từ xe đạp mặc trên xuống dưới nhất ban thanh xuân tịnh lệ cô nương, Phương Tĩnh Viện đi ở mặt trước nhất, Tuyết Lục, chúng ta lại đây cho ngươi chống đỡ bãi. Đông Tuyết Lục nhìn đến Đoàn Văn Công một đám người, Khóe miệng dơ lên đến, các ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta làm một món ăn mới, các ngươi có thể thử xem. Phương tĩnh viện từ sớm liền ngửi được mùi hương, hai mắt sáng ngời trong suốt lại gần, ngươi nói món mới chính là cái này đi, dùng xiên tre cắm đến ăn. Đông tuyết lục gật đầu, cái này gọi lẩu cây. Ngươi xem các ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho các ngươi nấu, thêm cây không thèm cây tùy ý. Phương tĩnh viện nghe đập vào mặt mùi hương, bụng cô cô gọi, ta muốn ăn. Cái này cái này, còn có cái này, ta có thể hay không mỗi dạng đều đến một phần, đồng tuyết lục gật đầu, đương nhiên có thể, nơi này còn có mì, sợ ăn không đủ no lời nói, còn có thể điểm mì cùng nhau nấu, phương tỉnh viện đem mỗi đồng dạng đều điểm một phần, còn muốn mì, ta muốn cây, cây hành cũng muốn, tiếp những người khác cũng lại đây, theo cũng muốn một ít, mạnh thanh thanh ba người thấy thế, cười đến miệng đều không khép lại được, rốt cuộc có khách nhân. Đoàn văn công một đám người vốn lại nhìn tại phương tỉnh viện trên mặt mũi lại đây thổi phòng một chút tràn, lại nể tình đông tuyết lục thử một cái món mới, nhưng các nàng không nghĩ đến cái này gọi là lẩu cây đồ vật ăn ngon như vậy, hương vị chua cây mặn hương, canh vị thuần hậu, một đường cưỡi xe đạp lại đây, hai tay đều đông cứng, ăn xong lẩu cây sau, trên đầu đều đổ mồ hôi, cả người ấm áp, bình thường ăn thịt muốn điểm một chậu, một hai người ăn không hết, mấu chốt là quý. Hiện tại hoa so bình thường thiếu tiền liền có thể ăn được không đồng dạng như vậy đồ ăn cùng thịt, thật là hái hoa tính, có ít người điểm thiếu đi, ăn ăn lại thêm lượng muốn một ít, có ít người đọc văn công đoàn người đều đi vào, hơn nửa ăn được cái kia thơm nước, ở bên ngoài rục rịch, có người do dự đã lâu muốn tới đây mua một phần, đáng tiếc không có, đông tuyết lục chuẩn bị vốn là không nhiều, phương tỉnh viện vài người trọng lượng không ít, lập tức liền bán sạch, nhất bán sạch. Đông tuyết lục liền nhường quách vệ bình mấy người đem đồ vật thu thập đi vào, những kỳ do dự người nhất thời hối hận lên, phương tỉnh viện ăn được bụng tròn trĩnh, lúc đi chết miệng miệng, ta ngày mai còn đến, nhớ cho ta lưu một ít, những người khác cũng nhanh chóng theo dự định, đến buổi tối, đông tuyết lục liền không bán lẩu cây, vật này lấy hiếm vì quý, không mua được mới có thể khiến nhân tâm ngứa một chút, ngày thứ nhất tuy rằng vẫn không có những khách nhân khác đến cửa, nhưng có người lại đây hỏi giá cả. Cũng xem như có chút tiến bộ, một ngày này, trong khách sạn tất cả mọi người vui sướng, vui sướng giống ăn Tết, Tô Gia bị định vị nhân vật phản diện phần tử thì tài sản trong nhà cùng bất động sản toàn bộ bị sung công, Tô Việt Thâm sau khi trở về, gấp rút xử lý việc này, rốt cuộc đuổi tại mặt khác người nhà trở lại kinh thị thì đem phòng ở muốn trở về, nhà bọn họ trước kia ở là cái mang hoa viên tứ hợp viện, diện tích 10 phần đại, sung công sau bị chính phủ cho thuê ra ngoài. Phòng ở có nhiều chỗ bị tao đạp được không giống dạng, nay trận hắn bận biểu được gót chân không chạm đất, là ở tu chỉnh phòng ở việc này. Hôm nay người của tô gia rốt cuộc chuyển vào xa cách 4 năm gia, tô phụ cùng tô mẫu nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh, nhịn không được nước mắt luôn rơi, các cảm xúc sau khi bình tĩnh lại, tô mẫu hỏi tô Việt thâm đạo, ngươi chừng nào thì đi đón dĩ lam cùng ta cháu trai trở về, tô Việt thâm đạo, ta đợi lát nữa liền đi tiếp tiểu cửu lại đây. Tô Phụ cùng Tô Mẫu lập tức liền nghe được không thích hợp, khi Dĩ Lam đầu, ngươi không tính toán tiếp nàng trở về sao, Tô Việt Thâm đẩy đẩy trên mũi mắt kính, thanh âm thẳng nhiên nói, qua một trận ta lại đi tiếp nàng trở về, Tô Phụ cùng Tô Mẫu nghe vậy hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Mẫu nhíu mày đạo, Việt Thâm ngươi nên không phải là không muốn cùng Dĩ Lam phục hôn đi, ngươi cũng không thể làm như thế không lương tâm sự tình, bọn họ mấy năm nay tại trong chuồng bò. Là dĩ Lam một người mang theo hài tử, nếu bọn hắn có cái gì không hay xảy ra, tiểu cử liền là tô gia duy nhất hậu đại, rất nhiều người nhà chồng bị phán vì nhân vật phản diện phần tử sau, đều lại chủ động thỉnh cầu ly hôn, năm đó dĩ Lam là không nghĩ ly hôn muốn cùng bọn họ đi chuồng bò, là bọn họ khuyên can mãi mới đem nàng cho khuyên nhũ, vài năm nay cố gia cũng thường thường nhờ người vụn trộm chiếu cố bọn họ, cho nên cố gia toàn gia tính tình là mềm nhũn một chút. Tài tiểu cửu trên sự tình cũng quá vô dụng, nhưng làm người không thể quên gốc, nàng tuyệt đối không cho phép nhi tử làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình, tu phụ ngược lại là không lên tiếng, lấy hắn đối với nhi tử lý giải, hắn biết nhi tử làm bất cứ chuyện gì đều là đi một bước nhìn ba bước, hắn làm như vậy khẳng định có lý do của hắn, tô việc thâm đạo, mẹ ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, phục hôn khẳng định sẽ phục hôn, nhưng phục hôn trước hắn phải đem cố gia này một nhà tính tình cho xoay lại đây, bằng không về sau khẳng định sẽ có càng nhiều phiền toái, căn cứ, căn cứ ba con tình yêu thái cây lại gom lại cùng nhau, Chu Diễm từ nội thành sau khi trở về, thay đổi trước đó suy sụp oán phu dáng vẻ, cả người giống như cây khô gặp mùa xuân, từ đầu tới đuôi đều tản mát ra một chữ, tào, Chu Diễm lay một chút tóc, vinh váo khoe khoang đạo, tiểu vân đã tha thứ ta Ngày hôm qua nàng còn cố ý đem gà mông lưu cho ta ăn đầu, ôn như quỳ, Hoàng Khải Dân, Chu Diễm, các ngươi đó là cái gì biểu tình, ta nói cho các ngươi biết, gà mông ăn rất ngon, các ngươi lần sau thử xem liền biết ta không lừa các ngươi, Hoàng Khải Dân lắc đầu, hay là thôi đi, bất quá ta đối tượng ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nàng bảo hôm nay liền cho ta ký một ít ăn lại đây, nói lời này thì Hoàng Khải Dân trên mặt cùng Chu Diễm không có sai biệt, chính là sáng loáng khoe khoang. Ôn Như Quy đem chiếc đũa buông xuống, vành tay hơi đỏ lên, ta đối tượng tự mình lại đây căn cứ cho ta đưa ăn, còn cho ta làm mì trường thọ, chu Diễm, Hoàng Khải Dân, bọn họ thua, bọn họ đối tượng chưa từng có đến căn cứ xem qua bọn họ, mấy ngày qua, ôn Như Quy thật là xuất tẩn nổi bật, hiện tại căn cứ ai chẳng biết hắn có cái lại xinh đẹp lại biết nấu cơm lại ôn nhu săn sóc đối tượng, chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đều nghĩ muốn như thế nào mới có thể hòa nhau một ván. Bị ôn như quy cái này người đến sau đuổi kịp và vượt qua, bọn họ lộ ra thật mất mặt, ôn như quy, ta trước kia xem qua một quyển sách, trong sách nói đối tượng ở giữa lẫn nhau hấp dẫn lời nói, là có thể từ lẫn nhau trên người ngửi được mùi hương, các ngươi có sao, hoàng khải dân nhíu mày, còn có này cách nói, trách không được ta vẫn cảm thấy ta đối tượng trên người rất thơm đâu, ta trước kia hỏi nàng có phải hay không lâu đồ vật, nàng luôn là nói không có, ta còn tưởng rằng nàng gạt ta. Nàng nói trên người ta có nhất cổ cỏ xanh mùi hương, nói lời này khi Hoàng Khải Dân trên mặt vênh váo cực kỳ, sau đó lại hỏi Chu Diễm, "Chu Tiêu Chảy, ngươi đối tượng nói ngươi là cái gì mùi hương?" Chu Diễm sắc mặt có chút khó coi, hắn đối tượng vài lần nói từ trên người hắn ngửi được mùi mồ hôi cùng chân mùi thối, mùi thối, hẳn là cũng tính lực hấp dẫn một loại đi.